Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ nghe cả chục người kể về cái thầy bắtổ ấy ai cũng khen thầy giỏi mà lại tính giá rẻ một người nói thì mình không tin chứ cả chục người nói thì mình phải tin chứ Hồng ngần ngại bảo nhưng mà con sắp đi hành hương chââu Đốc cầu bà Ch núi Sam rồi đi viếng mộ chaương biểu diiệp thì còn cần gì mà phải gặp thầy pháp nữa bà mơ phân Trần cầu xin thì thêm ơn Phước có mất gì đâu con Nhưng mà mẹ vẫn cho cái chuyện đi cúng vong là chủ yếu Thầy bát biểu cao tay lắm Cứ thử một lần xem sao Thôi thế này May quá Anh đán hẹn con sáng mai mới đi châu Đốc Thế thì nội ngày hôm nay còn cứ chạy lên con gặp thầy bát biểu nhé Để chốc mẹ mẹ gọi điện lấy hẹn cho con Để Hồng thêm tin tưởng Bà Mơ lại nói Chả biết là bữa nay thầy có tiếp khách hay không Nhưng mà lát nữa mẹ cứ hỏi Là vì nghe bà Tường nói thì Chẳng những thầy ăn chay trường Mà mỗi tháng lại còn bế quan nhập thất Tịnh khẩu đâu 7 7 ngày á 7 bảo là người yếu tay ấn mà tâm không tỉnh á, thì trừ vong không nổi mà có khi vong nó còn quấtt lại nữa Hồng nằm yên không nói gì nàng hy vọng là mẹ mình nói đúng dù tin hay không tin thì nàng cũng sẽ phải gặp thầy bát bửu để tự giải thoát cho mình bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu mở sáng và tiếng giao hàng tiếng xe chạy từng chập vang lên Bà Mơ che tay ngáp dài rồi vén mộng chui ra và bảo Thôi bây giờ con cứ nằm nghỉ đi Thức cả đêm mặt mũi phờ phạt quá Thôi mẹ ra tiệm trước rồi mẹ gọi điện cho bà Tường hỏi thăm Hãy mà mẹ liên được liên liên lạc được với ông thầy ấy, Thì mẹ sẽ báo cho con biết ngay Hồng nằm lại nao nao xúc động Trong xã hội Việt Nam có một người mẹ như bà Mơ quả thực rất hiếm Sống trong cảnh nghèo Giang dở cả một thời thanh xuân Mà vẫn dịu dàng không đánh mắng con như đa số các bà mẹ giận cá chém thớt. Hồng nén tiếng thở dài, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không ngay. Bà mơ ra tiệm, Hồng cũng không biết. Hơn 10 giờ thì tiếng chuông điện thoại đánh thức Hồng dậy. Bà mơ hăm hở đặt địa chỉ thầy Bát Bửu, rồi rục Hồng đi gặp. Bà bảo, Này, thầy Bát Bửu chỉ tiếp khách theo hẹn, vì không muốn người ta ngồi chờ đầy nhà. Thầy hẹn con là tiếp con sau 12 giờ trưa. Thôi dậy, dậy tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi là vừa con. Hồng gác phôn rồi ủi ỏi vào buồng tắm, đôi mắt cay nhức vì thiếu ngủ. Nàng lấy khăn nóng đắp lên một lúc cho tỉnh táo rồi mới cởi quần áo vào đứng dưới cái vòi hoa sen cũ, nước chảy không đều, lúc nhiều lúc ít. Nàng nghĩ đến đán, đến đề nghị đóng cửa tiệm đán nêu ra tối hôm qua, làm nàng chợt sống dậy nỗi xúc động vì tấm lòng quá bao la của đán. Hay là đàn ông ở nước ngoài Ai cũng tốt như thế cả Nàng phân vân tự hỏi Nhưng không thể trả lời được Bởi nàng chưa quen ông Việt Kiều nào ngoài đán Nàng chỉ cầu mong thầy Bát Biểu Sẽ giúp nàng thoát nạn Để nàng có thể bình an Sống trọn đời bên cạnh đán Đúng như bà Bơ nói Khách gặp thầy Bát Biểu phải hẹn trước Nên phòng đợi của thầy rất vắng vẻ Giữa vùng đất Sài Gòn chật hẹp hiện nay Thì căn nhà của thầy Là một cơ ngơi đáng kể Hai tầng lầu đứng riêng rẽ có hàng rào chung quanh, vườn cây sân trước sân sau tỏa bóng mát dịu dàng. Tuy không hoành tráng như một căn biệt thự, nhưng cũng đáng coi là một tài sản hiếm quý ở thời buổi địa ốc đắt đỏ này. Thầy làm việc ngay ở tầng trệt, hai tầng trên chẳng biết có ai ở hay không, nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Hồng mừng lắm bởi nàng không muốn gặp người quen ở đây để bị mang tiếng là mê tín và nhất là không thể để cho đám biết là nàng tìm đến những chỗ lạc hậu này. Bản thân Hồng cũng thấy xấu hổ, nhưng bắt buộc phải nhờ thầy bát biểu cứu giúp mới hy vọng sống bình an bên cạnh đán suốt đời. Lúc Hồng dừng hông đa trước cửa thì thầy bát biểu đang tiễn chân hai mẹ con bà kia ra cửa. Bà mẹ khoảng 40, cô con gái chừng 15 hay 16. Dù chẳng quen biết, Hồng cũng gật đầu trào rồi đi thẳng vào, dón rén ngồi xuống cái ghế trống sát vách. Ngoài hiên, thầy bát biểu nói, Ngày mai, cũng giờ này, bà cho cháu lại gặp tôi. Chỉ ba hôm là giết. Người đàn bà mở bóp, nhưng thầy ngăn lại và bảo. Khi nào bà thấy công hiệu, thì bà mới trả tiền. À, cái cái cái nguyên tắc của tôi là, là như thế. Người đàn bà khúm đốm cảm ơn, rồi dẫn con gái ra đường. Thầy bát biểu quay vào đứng bên cạnh Hồng và vui vẻ hỏi. Cô là Hồng phải không? Hồng đứng dậy đáp. Vâng ạ, con chào thầy thầy chia bàn tay và bảo mẹ cô vừa gọi điện cho tôi mời mời cô vào trong trong văn phòng này rước lời thầy đi trước hồng theo sau thầy có cái dáng to cao bệ vệ bụng to nhưng mặt choát tuổi ngoài 40 nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net